Ngươi hận ta lắm phải không Hướng tầm đáp Hận ngươi chắc không ít lắm Kinh vô mạng hỏi Hình như ngươi muốn giết ta từ lâu phải không Hướng tầm đáp Ngươi muốn giết ngươi không chỉ một mình ta Kinh vô mạng hỏi Thế tại sao ngươi không hạ thủ đi Hướng tầm đáp Muốn giết người cũng phải có cơ hội Việc đó chắc ngươi cũng biết Kinh vô mạng hỏi Bây giờ ngươi cho nản đến cơ hội chứ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 Lý Tẩm Hoan ngậm miệng Nụ cười tan miến Tôn Tiểu Bạch đứng dậy bước lại bàn lấy bút nghiêng Nàng cẩn thận mài mực Và xe xe ngọn bút Anh nói đi Tôi viết Nói cái gì cơ Anh có những gì chưa làm hết Lòng của anh có những gì chưa giải tỏa Anh nói đi Tôi ghi Giọng nói của nàng tuy vẫn điểm tính Nhưng tay của nàng đã run run Lý Tẩm Hoan bật cười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 起生生战故乡拥抚国难创四方舍血满腔好男儿心里装天下为国家生死两相逛装之为仇心不安 turn the one turn